các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khiến họ lầm và tình thế khó xử để anh muốn giữ cô lại nhưng lại không dám cũng không có cách anh trầm mặc khiến dương yên tử càng thêm đau lòng đột nhiên cô kích động muốn nói một lần cho rõ ràng những cảm nghĩ trong lòng của cô mới vừa rồi nụ hôn kia nhắc nhở tôi một chuyện hả lương nhiệm tuyền đứng tại chỗ chờ cô nói tiếp tôi đã lâu không nói chuyện yêu đương với ai cũng quên mất tư vị của nụ hôn Cô ngước lên những chấm nhỏ trên trời, nơi nụ cười nhạt nhạt thê lương Càng ngày vụ vụ vàng vàng cho người đàn ông này, cô đã bao lâu chưa để cho mình tỉnh tầm lại, thưởng thức mản đêm mỹ lệ Nói yêu thương, cô đã nghĩ nên nói chuyện yêu thương rồi Lương nhậm tuyên run sợ, bởi vì không nhìn ra hảm hí trong lời nói của cô Tư vị của nụ hôn, cô nhớ nhung cham nho tren troi no nu cuoi nhan nhat the luong ca ngay vu vị của nụ so boi vi khong nhin ra ham y trong loi noi cua co tu đầu sao Rõ ràng là một câu nói không được tự nhiên, nhưng rơi vào tay anh lại như một cây châm ghim vào trong lòng Nhìn thẳng vào mắt của anh Sắc mặt lúc xanh lúc trắng Trong lòng Dương Yến Tử có chút giang khoái Chẳng lẽ anh nghĩ lúc nào cô cũng canh giữ bên người anh Nhìn anh sung sướng trong một đám phụ nữ Không thể có cuộc sống bình thường sao Tôi phải về rồi Dương Yến Tử thờ dài một hơi Không để tôi đưa về Cô làm sao về Lương Nhậm Tuyền vội vàng hỏi lại Tôi gọi taxi Dương Yến Tử thả đi bộ về nhà Cũng không cho anh có cơ hội làm người tốt Tiếp tục thù phục lòng của cô Lương Nhậm Tuyền hai tay nắm chặt thành quả đấm Cũng không biết làm sao giữ cô lại Lúc này triệu hắn thề đưa khách ra bãi đậu xe Ngang nhiên thấy Dương Yến Tử và Lương Nhậm Tuyền Vẫn còn đang giẳng co Anh lịch sự đưa khách lên xe Sau khi xe chạy đi Anh mới đi từ chỗ hai người Tôi nghe thấy vừa rồi có người muốn gọi taxi. đúng vậy Tôi muốn đi về Dương Yến Tử gật đầu Triệu hắn thề không biết chuyện gì mới xảy ra Nhưng nhạy cảm mấy bầu không khí khác thường Để tôi đưa cô về Triệu hắn thề không nói hai lời Lấy chìa khóa trong xe trong túi ra cô cua Khẽ chạm vào giường yến tử Dẫn cô đi tới chỗ xe của anh Xe của tôi ở đằng kia à, không cần Dưỡng yến tử theo bản năng muốn đẩy anh ra Nhưng lại thấy môi mỏng của triệu hắn thề nở nụ cười Chẳng lẽ cô muốn ở đây Tiếp tục cùng anh ta mắt to trừng mắt nhỏ Tiếp tục dây dưa sao Triệu hán thè nhìn ra được đôi mắt của cô ưu thương hơn Có một loại bị thương đến nỗi chết tâm Giống như bị người ta đâm một dao Lương Nhậm Tuyền đã nói cái gì Làm cái gì Một câu nói khiến Dương Yến Tử mềm nhũn bất lực Không còn cự tuyệt nữa Tay cũng rũ xuống, lồng mi dài chớp chớp Cô biết lúc này mình nên rời đi mới là tốt nhất Cảm ơn Dương Yến Tử cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ Dưới sự hướng dẫn của Triệu hán thè Biến mất trước mặt của Lương Nhậm Tuyền Dọc theo đường đi cô luôn trầm mặc Triệu hắn thè ngoại trừ hỏi địa chỉ của cô Cũng không nói gì thêm Để cho cô có thời gian bình tĩnh tâm tình của mình Sau một hồi lâu Xe dừng lại khi đèn giao thông Dương Yến Tử lúc này mới quay đầu lại Tò mò nhìn anh Thật không biết phải nói anh thông minh Hay là thích xen vào chuyện của người khác Cô bắt đắc dĩ mở miệng đương nhiên là thông minh Triệu hắn thè không chút kiêm tù nói tiếp Rời tầm mắt nhìn cô Chỉ là sự thông minh của tôi Làm cho cô đau lòng Dương yên tử xi si một tiếng Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng anh thật sự đã giúp tôi hiểu Để cho cô biết xi si tấm vọng tường cũng vô dụng Thật rõ sự thật sớm một chút Mới là chuyện cô nên làm Chiều hắn đè gọt đầu Khi đèn xanh sáng lên Nhấn chân ga Xe chậm chạp tiếp tục chạy về phía trước Không khí lần nữa rơi và yên lặng Người ta nói người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc Người đàn ông kia không đến nỗi Không có chút cảm giác nào với cô chiều hắn thẻ cầm tay lái mở miệng không đủ cô lắc đầu tình cảm như vậy muốn lâu dài quá cực khổ có lẽ buồng tay sẽ tốt hơn một bực tích tụ đã lâu cộng thêm anh liếc mắt một cái đã nhìn ra được tình cảm của mình đối với lương nhậm tuyền dương yến tử cũng không muốn giấu diếm nữa thật muốn buồng tay chiều hắn thẻ cười hỏi dương yến tử dùng sức gật đầu nỗi đau vừa rồi đã khiến cô không còn dũng khí tiếp tục yêu thầm nữa Đã như vậy rồi Triệu hắn thề đột nhiên buông ra một câu Tôi muốn theo đuổi cô Sư yến tử nghe xong ngẩn ra Quay đầu nhìn vào gó má của triệu hắn thề đang lái xe Anh đang nói giỡn sao Sư yến tử nhắn mày Không phải Triệu hắn thề lắc đầu Lại gặp đèn đỏ xe ngừng lại Anh quay đầu nghiêm túc một lần nữa nói với cô Có thể để tôi theo đuổi em không Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, Dương Yến Tử một câu cũng không nói ra, chỉ kinh ngạc. Trong hội trường, Lương Nhập Tuyền mất hồn mất vía, giống như con ruồi không đầu đi tới đi lui. Nghĩ tới Dương Yến Tử ngồi trên xe của Triệu Hắn Thề, trong lòng không thoải mái. Triệu Hắn Thề này là trình giáo kim từ lâu trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.